trường 519 đối chiến lục tinh đấu linh đối với việc tiêu viêm có thể đột nhiên bộc phát ra lực lượng cực kỳ cường đại bọn người huân nhi đều biết cho nên thấy lực lượng của hắn hiện giờ tăng mạnh cũng chưa từng cảm thấy bất ngờ nhưng ở chỗ lầm từ nhai cũng không khỏi phát ra một tiếng hô kinh dị thực lực lượng mạnh như bọn họ tự nhiên có thể phát hiện thực lực lượng tiêu viêm lúc này cơ hồ sắp được kịp bạch trình hiện tượng này phát sinh quả nhiên làm cho người ta rất kinh ngạc dù sao đây chính là trinh lệch lục tinh cấp bậc người kia khó trách lần đầu gặp hắn đến giờ ta mơ hồ trong đó có một loại cảm giác thận trọng hóa ra hắn còn lưu lại thủ đoạn thứ này lâm tư nhai trong mắt lại lộ ra vẻ kích ngạc hơn người khác rất nhiều kiệt nhiên tiêu viêm lần này bùng nổ đã làm ngoài dự kiến của hắn rất nhiều một bên nghiêm hạo ánh mắt gắt gào nhìn chăm chầm vào tiêu viêm bên dưới xem biểu tình trên mặt người này tựa hồ đối với việc hắn đột nhiên bùng nổ có hứng thú không nhỏ nghe được lời của lâm tôi nhai hắn cũng khẽ gật đầu đồng tình ánh mắt rời đi cuối cùng dừng lại lời trông có chút âm u trong mơ hồ hắn tựa hồ cũng nghe thấy được nơi đó truyền ra một tiếng kêu kinh dị thật khẽ lần này bạch trình đích thực là đụng nhám thiết bản rồi nó không chừng bày danh cương bạc lần này là hắn chắp tay đưa cho người ta niềm hạnh khóe miệng khẽ cười vui sướng khi người khác gặp họa đám người lâm tư nha cười cười lại một lần nữa đem ánh mắt tập trung vào trong vòng chiến phía dưới sau khi tiêu viêm thì triển tiêm thiên hỏa tam huyền biến thực lực không nghi ngờ đã đạt một khoảng ngắn có thể xỉ sĩ trình độ như bạch trình bởi vậy khi bạch trình nhìn tiêu viêm thanh thế đột ngột tăng lên trên khuôn mặt đang cười lạnh cũng nhịn không được mấy lần biến hóa đối với chuyện tiêu viêm có thể tăng thực lực mạnh mẽ hắn cũng biết chút ít bất quá đối việc này chưa quá mức để vào trong lòng bởi hắn cho rằng loại tăng thực lực mạnh mẽ chỗ này tùy chút là bảng bô tả đậm. một khi thời gian trôi qua sẽ lộ nguyên hình ngay. trong lòng ý niệm khinh thường như vậy nên khi người khác trước mặt mang theo khí thế buôn lôi đánh úp cũng chỉ thoáng có chút dao động. nhưng tới giờ phút này bệnh trình mới hiểu được mình ngay từ đầu đã quá khinh thường tiêu viêm cùng hành cắn chặt răng bàn tay nắm chặt trường thương, ánh mắt bạch trình gắt gao nhìn chằm chằm vào tiêu viêm đang từ từ tiếp cận. trong mắt sẽ qua một chút hạn quang, rõ ràng trận chiến này đối với hắn là lại biểu cho cái gì? nếu bất hạnh thua trận, máy danh của mình trên cường bảng chỉ sợ cũng sẽ bị tiêu viêm thay thế. hơn nữa, còn viền lụy đến uy danh của bạch Ban, giảm sút, làm chất địa vị trong nội viện xuống dốc không phanh cho nên mặc kệ tiêu viêm trước mặt, cuối cùng ẩn giấu bao nhiêu thực lực, hôm nay bằng bất kỳ thủ đoạn nào, hắn cũng phải đem tiêu viêm đánh bại. tên gia hỏa cuồng vọng, hôm nay cho người thấy thực lực chân chính của cao thủ cương bạc. bất luận người còn lưu lạc thủ đoạn gì, cũng phải cho ngươi mãi mãi Tìm điều đó trên khuôn mặt sệt qua chút sảng giọng đấu khí màu vàng đậm giống như là nước sông hòa hòa, không ngừng cuộn cuộn trong cơ thể bạch trình trào ra. thậm chí đến cuối cùng còn đem toàn bộ thân thể bao bọc vào trong, còn đấu khí bên ngoài trông giống như là mặt nước ngự chậm rãi lưu chuyển, giống như là một dòng nước phát ra hoàng sắc quang mang đang xoay chuyển. Quang đoàn đấu khí màu vàng hơi hơi run run trưởng trước mắt bao người bộc phát ra một giống phát khẽ trường thường cấp tóc đâm ra như trước phía trước mà mỗi lần thường chuyển động đều xuất hiện một đạo toàn anh trường thương của bạch trình chuyển động với tốc độ cực kỳ khủng bố chỉ một tích tắc tan ảnh trường thương lập tức đem toàn bộ không gian trước mặt bảo phủ kín Lúc này, chồng hắn giống như một con ma thú khùng hãn. Sau đến chỗ tiêu viêm, chồng ghé mắt đem thương ảnh quả bế ngoài Từ ta ảnh trường thương màu vàng sẫm, ngừng lại giữa không trung Mỗi đường lái ra hàn khoan tháp thường, đường đô khí vàng sẫm cơ hoàng Mỗi một đạo tan lạnh này đều đủ lực lượng để xuyên tục bạch bích Mình chuyên nhìn tiêu gần trong gần đất, một tiếng quát lạnh đột nhiên bùng nổ, và theo tiếng quát này phát ra trước mặt tiêu viêm liền dày đặc thương ảnh màu vàng sẫm đột nhiên bạo phát. Cuối cùng đó là tiếng kêu xe gió bến nhọn, ô ô, ô vang lên trong vòng chiến nghe cực kỳ chói tai. Số lượng thương ảnh rất nhiều, có thể đừng tụng cho nhiều thương ảnh như vậy cũng đủ thấy lực lực Bạch Trình mạnh mẽ cỡ nào cao thủ cường bản đích xác là danh bất hư truyền Nếu lỗi lại là những đấu linh bình thường khác dưới cái công sắc thế này của Bạch Trình sợ là ngày chân không khỏi mất khẩn luôn cuốn Nhưng tiêu viêm kinh nghiệm chiến đấu hơn hẳn so với người khác Vừa nữa nhờ sử dụng kinh hoàn tham nguyện biến đã có thể chống lại lực lượng của Bạch Trình Bởi vậy, mặc dù thương ảnh loại ra, tình phong nghiêm nghị sau cũng chưa làm cho tiêu viêm có chút lụt bước. Nguyên trọng thước trong tay đột nhiên dâng lên, chợt lấy tư thế cực kỳ đơn giản mạnh mẽ bổ thẳng xuống, phá. Nguyên trọng thước bổ xuống quả thực trông rất bình thường, không có lửa điện hòa mỹ. nhưng lập tức mang theo một loại khí thế vô cùng, tựa như là phá núi rời non mà xa, thậm chí trong không khí còn mơ hồ để lại một đạo dấu vết màu đen. thước bổ xuống hình thành cuộn phòng mạnh mẽ đạo ra tình khí cường mạnh, áp bay xuống dưới. Mặt đất cứng rắn cũng mang lên tung té một khe nứt đủ để thấy cái viêm bộ xuống mạnh mẽ thế nào. Mà nhìn thấy một tích mạnh mẽ kia của tiêu viêm, người xem trên khán đài hơi hơi có chút động dung chiến đấu kịch liệt như vậy quả thực là có chút phấn khích. Đinh đinh trọng thước bộ xuống và chạm từng đạo thương ảnh tận chứa kình phòng sắc bén liền không ngừng bốc phát ra tiếng vàng thành phí của kinh loại đủ nhau. Thương ảnh cấp tốc tiêu tán, chỉ còn lại ưng đạo tình khí cấp tốc khuếch tán ra liên tục, nhờ đó mới có thể làm cho người ta biết được hai người hoàn trạng bùng lộ giao phòng tịch liệt. Tới cuối cùng, các ảnh dập trời nhanh chóng biến mất, nhanh thêm vài đạo thương ảnh, Rốt cuộc thì Bạch Trinh cũng bỏ qua cái loại công tích vô vị này. Trường thường ngưng tụ, nhất thời tạo thành một thanh, chường thương thực chất như chớp, sẽ không khí, kinh phong bấy nhọn tại bối thường cấp tốc tương tụ, trực tiếp hướng về ngực tiêu viêm đậm tới. Đôi mắt nheo lại, trọng thước trong tay tiêu viêm cực kỳ linh hoạt, đem về trước ngực, giống như là một tấm lá trắng, màu đen, vững vàng đứng sừng sững trước người. Mà trường thương màu vàng sẫm kia, cũng là lúc đâm vào trí giữa thân thước rộng lớn, hai người tiếp xúc phía trên thân thương đột nhiên bùng lộ kinh lực mạnh mẽ dưới kinh lực mạnh mẽ đó hai bàn chân tiêu viêm trượt về phía sau hai ba bước trên mặt đất mới người từ đẩy lùi tiêu viêm bẩn chỉnh hừ một tiếng hai tay nắm chặt chui thương hơi run lên phía trên thân thương hào quang đột nhiên đại thịnh hoàng sắc quang mang trói mắt giống như là ánh mặt trời từ trong vòng chuyển lẽ lên suy khi hoàng sắc quang mang tăng bột liền có một đạo lượng lửa màu vàng giống như là con rắn cho cát mạnh mẽ lập lược mà ra cái miệng khổng lồ dữ tợn hùng hăng va chạm thì trọng thước. thình thịch trong lúc hai người phát chạm một tiếng thật lớn vàng phát ra một cỗ kinh khí hưởng sóng mặt thường có thể thấy được nhanh chóng khuất ta sanh nhà cứng rắn dưới chân tiêu viêm không ngừng là chặt các vết nứt thề nhỏ nhỏ bàn tay thật mạnh giữa thân thương lục tinh đấu linh thực lực lúc này không giữ gì bộc phát ra Kinh khí vô cùng cường han hoành tích trên thân thước mũi thương mũi thương do dùng sức liền cong lên chập nguyên trọng thước ở trước mắt bao người hưu một tiếng trong lòng bàn tay kêu viêm văng ra cuối cùng giữa không trung xoay vài cái cắm chích trên mặt đất ngoài vòng chiến Trọng thước tiêu viêm rời tay trên hắn đã lập tức ổ lên một tiếng Ngoài trừ những người có quan hệ mật thiết với tiêu viêm cho dù là thành viên bạc bối đều nhịn không được nắm chặt nắm tay nét mặt vô cùng khẩn trương không có vũ khí tự xem người lấy cái gì mà đánh một kích ẩn chứa toàn lực rốt cuộc cũng chấn bay vũ khí tiêu viêm trong lúc nhất thời vận trình thậm chí lấy được thắng lợi gần trong gang tấc Hàng hái cười to một tiếng, trường thương trong tay không chút nào dừng lại, vẫn hướng về ngực tiêu viêm tấn công. Trọng thước rời tay, lông mình tiêu viêm hơi cao, không thể không nói. Thường thuật của bạch trình sau với bạch sơn hơn hẳn về mặt sắc bén cùng hoàn động. Trường thương như như điện, cảm thụ lời ngực mơ hồ cảm giác đau đớn. Phía trên bàn chân ngân quang hiện lên, thân hình run lên. Một tàn ảnh cực kiếm hộ lưu lại chỗ cũ tới đây lúc này xuất hiện khu vực cách đó hơn 10 thước trường thương như chấp xuyên tục ta này sẽ dùng lên lập tức đem ta này đánh thành hư vô và trình gần đầu những tiếp viên cách đó hơn 10 thước người lại còn không nhận thua hiện tại nếu như người quỳ xuống đất cầu xin ta thứ ta còn hạ thủ lưu tình còn không đau thương không có mắt trợn người tay quen chân đừng trách ông trưởng ta xuống tay tạm ta nhẫn Ở địa phương sân thi đấu này, nội viện chưa hạn chế không thể ra sát thủ. Thế nhưng, tình hình chung trừ khi quan hệ song phương cực kỳ xấu, nếu không phần lớn đều lưu lại một đường, dù sao nơi này mặc kệ thế nào mà nói, cũng là học viện, thực sự không phải là nơi chém giết đập máu. Không để ý đến vẻ mặt đắc ý của Bạch Trinh, tiêu viêm tùy ý liếc mắt một cái về phía quyền trọng thược ngoài sân đấu, Hơi hơi xoay thân mình Cảm thụ được trong cơ thể vào dưới khắc này Bởi vì thoát ly trọng xích cho buộc Đấu khí hùng hậu giống như là hầu thủy ấm ấm chảy ra Làm cho cái miệng bạch trình đang cười cũng có chút ấm chầm Quay mặt lại thấy ánh mắt ấm trầm lạnh như măng của bạch trình Tiểu viêm khẽ cười một tiếng Chưa bằng miệng nói chuyện Phía chân ngân qua một lần nữa xuất hiện Chợt Đạp nhẹ một bước thân hình quỷ quỷ bỗng xuất hiện bên người bạch trình đối khí màu xanh cực nóng qua phủ nắm tay mang theo nhiệt độ cùng với phong nhận sắc bén hùng hằng đánh tới đầu của hắn. Tuy nhiên giờ khác này thể hiện ra tốc độ khủng bố làm cho động từ vận trình trở co rút lại dầu như phản xạ có điều kiện giật về sau nắm tay mang theo nhiệt độ cuồng phong sượt qua mặt liền có cảm giác nóng và đau rát hắn tốc độ của hắn sao đột nhiên tăng vọt như vậy? trước mặt điện lên bóng đèn làm trong lòng bạch trình sợ hãi hỗn hệ thi thao hắn đối với tiêu viêm không tiếp xúc tự nhiên không biết tiêu viêm thoát đi huyền trọng thước mới thực sự ở trạng thái chiến đấu hoàn toàn bung lồ đối với người khác mà nói mất đi vũ khí có lẽ chính là loại đả kích chí mạng với tiêu viêm mà nói cũng gớm ghiếc hắn, hắn thoát đi khỏi loại trói buộc trong tay tiêu viêm không huyền trọng thước cũng không găng tay Lúc lại đây mới chính là tay không chiến đấu với vũ khí. Trường... Năm trăm hai mươi. Lại dùng đàn dược. Quyền phong bay qua trước mặt. Bệnh trình nhưng mà hắn không còn kịp kêu may mắn. Khi tay của tiêu viêm liền đột nhiên hung hăng điện xuống. Kính phong bé nhọn liền từ khỉu tay vóng thanh hình kèm theo tiếng vàng trói tay làm cho bản nhĩ hắn xuất hiện một trận đau đớn tay phải nắm chặn trường thương trống trên mặt đất đem thanh hình ổn định lại tay trái bật trình vội vàng lân lên cuối cùng với khỉu tay tiêu viêm và chạm thập mạnh vào nhau ngay sau đó liền xuất hiện tình khí gợn sóng quách tán mơ hồ lúc đó có âm thanh răng rắc rất nhỏ xương cốt Vàng lên Nắm tay hắn cùng khủ thay tiêu viêm chạm nhau Mạch trình lập tức cảm nhận được lực lượng mạnh mẽ chứa bên trong đó Lập tức sắt mạch trắng mạch Mà khi cổ kình lực cường hạ đáp xuống Điền đem thân thể của hắn trực tiếp lệ ở trên mặt đất Một cái khe nhỏ Điền từ đó lan ra Tiêu viêm lạnh lùng nghiêm mặt không hề đình trệ Mũi chân hơi cong. Đối khí màu xanh cấp tóc ngưng tụng Lại một lần nữa hung hằng nhắm đầu Bạch Trình đã gá xuống Vào mặt đất Xem tư thế này Nếu bị đá trúng Thì dù thực lực Bạch Trình ít nhất Cũng phải là hôn mê đương trường Đối với kỉnh phòng vén nhọn Đang nhằm hướng đầu thẳng tới Cả người Bạch Trình toát ra mồ hôi lạnh Lập tức bất chất cho Phật Thân thể lăn lộn vài vòng trên mặt đất đây một cước nguy hiểm Của tiêu viên để tránh qua dựa sân từ khi trọng thước tiêu viêm rời tay cho tới khi bạch trình chật vật tránh né bất quá ngắn ngủi không đến một phút đồng hồ thế nhưng vậy so với dự đoán mọi người hoàn toàn bất đồng làm cho khán giả trên đài kinh ngạc mấy thành viên bạch bang muốn nở cười thìe giống như bị ai đó chèn họng chỉ còn âm thanh khàn khàn từ trong huyết hào truyền ra cùng so sánh thành viên bạch ba âm thanh trượt lặng đi là những tiếng hoàn hồ vang trời ở phía bên kia bốn cho là mất đi trọng trách tiêu viêm sẽ hoàn toàn rơi vào thế hạ phong nhưng chưa không nghĩ hắn lại có thể lật ngược tình thế ngược lại còn chiếm được thượng phong đem bạch trình đánh trò làm lộn trên mặt đất tình huống ngoài ý muốn phát sinh làm vẻ mặt khẩn trương của thành viên bên này nhị không được phát ra từng trận hoan hô ngoài ra còn cả những âm thanh chào vỗ vui cười những tiếng mắng trả lại cho các thành viên bạch bang lúc trước đầy bản vẻ thất ý cho bọn chúng tức giận đến mặt mũi sành mét. tiêu viêm quạng rất mạnh, xem ra lần này từ tốc độ mạnh yếu với lúc xuất quyền đến này tựa hồ so với lúc trước, tay cầm hắc thước còn mạnh hơn một chút. ở trên sân nhìn thấy tiêu viêm bỗng nhiên bộc phát nghiêm hạo không khỏi có chút kinh dị nói: mạnh lên không phải chỉ một chút. lập tu nhai hơi hơi nhíu mày, hắn có thể mơ hồ cảm ứng tiêu viêm sau khi chọc xích rời tay. Hơi thở càng trở lên hùng hậu trong lòng một vẹn tự lự. Ánh mắt cũng chuyển hướng về phía huyền trọng thước ở ngoài sân đấu nhẹ giọng nói. Ta nghĩ vấn đề hẳn là ở phía cây thước kia, nghe lầm tù nhà nhắc nhở. Đám người nghiêm hạo tập trung ánh mắt hồi tầng loạn lục trọng thước thoát tay. Tiêu viêm thực lực đột nhiên tăng mạnh, lập tức nhận ra điều gì gần gần đầu. Thời kia đúng là nhiều thứ ngoài dự đoán của mọi người. Thân hình chật vật sau khi lăn trên mặt đất một vòng, mạch trình liệt thừa cờ nhận đứng lên, ngay được xung quanh khán đài vàng tiếng cười, khuôn mặt không khỏi, lúc trắng lúc xanh, một lúc sau lại lần nữa, trở về âm chậm lúc trước, ánh mắt mà hạt bằng nhìn tiêu viêm nói, hảo tiểu tự, vẫn còn có thủ đoạn này nữa, ta thực đã quá coi thường ngươi, hơi dò xét xong trường, tiêu viêm thở một hơi dài, đó là niềm vui sướng cực kỳ trong cơ thể tựa hồ chất chứa một loại lực lượng vừa mới thức tịch, làm cho hắn có cảm giác sung sướng muốn ngửa mặt lên trời hét một lượt tiếng dài sau khi tấn dài trận chiến đấu này trộm tốt đối với tiêu viêm chính là không nhỏ người bây giờ có thể hơn ta được sao tiêu viêm trầm chọc cười còn không chờ đối phương đáp lời trên chân ngân quang lóe ra, bóng người lại lần nữa như quỷ mị xuất hiện bên cạnh bệnh trình, mang theo nắm tay vĩnh phòng sắc bén, kiểu tay hai chân đều là hết thảy, dùng là bộ vị công kích. trong khoảng khắc tiêu viêm thi triển liên miên từng đạo tàn ảnh giữa không trung ngưng lại, quyền phòng giống như tiếng vang ô ô ở trên sân đấu như có cuồng phong đuổi lên không ngừng nghỉ bởi vì có kinh nghiệm lần trước lúc này thành viêm máy liệt công kích mạch trình không ngọt thất tố như vừa rồi trong tay chứng thương sòng quyền vũ động kèm tiêu viêm chỉ có thể thấy được một ít tàn ảnh công kích mà chống đỡ xuống bên trong vòng chiến hai đạo nhân này liên tục di chuyển đấu khí màu xanh vàng sẫm mỗi bộ lần va chạm đều giống như là bộc phát ra tiếng sấm sét lộn lan Kinh khí khuếch tán tạo ra không ít khe lướt trên mặt đất bằng tốc độ lấy mắt thường có thể thấy được cầm tốc là tràn ra. Thỉnh thỉnh, thỉnh thỉnh, tiếng va chạm chậm thấp vàng lên không ngừng từ trong vòng chiến. Từ cuối cùng, hai đạo nhân ảnh tung ra toàn bộ đấu khí, chỉ còn có thể thấy mơ hồ hai luồng quang ảnh. Kinh khí bánh nhiệt tạo ra... Cho dù là đang ở cách xa hơn 10 thước Cũng có thể cảm nhận được Điều này khiến cho một ít khán giả Có chút khó thở Nhìn trận chiến giữa sân hùng hẳn vô cùng Trên khán đài không ít người âm thầm cứng lưỡi Thấy hai người sao phòng ác liệt Nhìn chẳng thể phân biệt được trình độ cao thấp của bọn họ Làm cho mọi người kinh ngạc Bệnh trình bên trong nội viện Thành xanh mặc dù không bằng Đám người tu nha Nhưng mặc dù nói như thế nào Cũng là bài xanh trong cường bạc cao thủ. Kỳ thật, thực lực của hắn nhìn khắp toàn bộ đội viện cũng có thể đi vào trình độ nhất lưu. Vậy mà hiện ra tiêu viêm mới tiến vào nội viện chưa tới lửa năm lại có thể cùng với hắn chiến đấu tới mức này. Hơn nữa còn không hề ở thế hạ phong, thành tựu như thế. Thực sự làm cho một ý tử sớm vào nội viện cảm thấy xấu hổ giữa sân trận chiến đi vào hồi gay cấn, chế khán đại âm thanh nhỏ đến nhiều. rất nhiều người trong lòng mặt thay béo một cái nhìn hai luồng. quăng ảnh nhất tiềm điện kia đến lúc này cơ hồ sóng phương đều hoàn toàn bung lồ, chỉ sợ thoáng một chút tranh mé chậm chế. sẽ bị đối phương bắt lấy sơ hở tiến tới phát động một kích quyết định thắng bại. hai mắt nhau lại hạ quang lạnh lẽo bắn ra trong lòng mặt trình vô cùng lo lắng, Vốn là thi triển toàn lực thì chuyện thu thập, sở cấp đấu linh như tiêu viêm hẳn không khó hẳn tuyệt không nghĩ tới hiện giờ bị tiêu viêm đưa vào thế dạng co dù công kích sắc bén như thế nào người kia đều giống như một loại kheo xa trâu cất ngào bám sát bên mình thân thể hắn ẩn chứa lực lượng rất mạnh với thế công liên miên không dứt làm cho công kích của trường thương không thi triệt dưới loại tình huống dây dưa này khiến cho bạch trình không khỏi hiện ra tâm tình lo lắng vô cùng cô luận như thế nào cũng phải đánh bại loại du côn các cái này xem ra chỉ có thể vận dụng hàn nhàn cấp trong lòng lại một lần nữa hiện lên ý niệm trên khuôn mặt bạch trình dây lát giữ tợn hơn tay phải nắm trường thương chống trả tư viêm tay trái tìm tòi một quạt nàn dược hồng sắc trên miệng rơi vào lòng bàn tay liền nhanh chóng nhét trong miệng nàn dược cho vào miệng khuôn mặt bánh trình trái mắt hiện lên tự hồng sắc quỷ dị một tiếng kêu tuyết hầu truyền ra Trong giây lát, phía trên thân thể một loạt đấu khí màu vàng sẫm bạo rũ, bên trong đấu khí vàng sẫm tựa hồ pha chút từ hồng sắc nhàn nhạt Nắm tay thật mạnh, lên phía trên thân trường thương, trường thương thoáng gấp khúc, chợt bộc phát ra một cỗ lực lượng cực kỳ cường hãn Cây cỗ lực lượng này đánh ngược xuống, tư viêm trở tay không kịp, lùi về phía sau từng bước. Khi cướp bộ ổn định trong mặt liền, thế hoàng ảnh lướt qua, tốc độ đột nhiên tăng vọt nhiều. bạch trình dùng sức quy động trường thương đánh thật mạnh trên tay tiêu viêm. Phập, thanh âm chậm thấp vàng lên trên cánh tay tiêu viêm một trận đau đớn kinh liệt bạch trình bỗng tăng vọt lực lượng trực tiếp đem tiêu viêm đánh lùi làm 6m. hơn nữa, một kích này còn làm cho tiêu viêm sắc mặt và có chút trắng bệnh. Nguyên Lai đang tập trung vào vòng chiến đột ngột, ngột lúc này xuất hiện biến hóa làm khán giả bên ngoài vô cùng lo lắng. Và ánh mắt bọn họ nhìn thấy sắc mặt Bạch Trình nhận ra tự hồng. Rất nhiều người đều ngần ra một ít người dẫn đầu kêu: Bạch Trình ăn đang dược như vậy. Trên khán đài nhất thời có chút ầm ầm. Tiếng nói trong thi đấu thể thao tràng. Tỷ thí ăn đang dược không tính phạm quy, nhưng nói như thế nào thì đối thủ của Bạch Trình cũng chỉ làm cả thân sinh mới gia nhập đội viện cho tới nửa lắm Hơn nữa. Thực lực so với chính mình thấp hơn, vậy mà trong chiến đấu còn muốn dựa vào việc ăn đàn dược để tăng thực lực, hành động lại thực khiến cho người ta khinh thường. Cước bộ trên mặt đất cấp tốc khởi động, từ mềm đem kinh khí hóa dài, lạnh lùng ngẩng đầu nhìn bạch chính không có khuôn mặt tự hồng, hơn nữa ngay cả ánh mắt điều hiện ra một ít tự hồng sẵn khẽ nhíu mày cười lạnh nói. Đàn dược không tệ, không ngờ, lập tức có thể tăng lực lượng lên nhiều như vậy thắng làm vua thua làm giặc chiến đấu sinh tử chân chính không ai quan tâm đến quá trình chiến đấu kết cục mới là trọng yếu nhất bạch trình âm trầm nói từng bước tiến về phía tiêu viêm hắn chẳng thèm lấy một cái cớ khác hiện tại hắn thầm nghĩ đem tiêu viêm trước mặt đánh cho chết kiếp nếu có cơ hội hắn thậm chí muốn trực tiếp vé đi tiêu viêm từ khi người kia vào nội viện đến giờ hắn vốn không có một ngày an bình bạch học trưởng nói rất hay nhìn chăm chú vào bạch trình trước mắt, tiêu viêm ngoài dự đoán mọi người cười gật đầu, chợt hai ngón tay vừa lật, một viên tan dược mượt mà màu đỏ sẫm xuất hiện, hơi hơi dương mắt nhìn bạch trình đối diện mỉm cười nói: nếu bạch trình nói như vậy, tiêu viêm ta cũng không có làm sai, lòng lực đan này sau khi luyện chế ra còn chưa thử qua hiệu lực của nó như thế nào, hôm nay liền cho bạch trình học trưởng thử xem đi. ánh mắt gắt cao nhìn chăm chăm vào đan dược nọ sẫm trên tay tiêu viêm sau khi nghe được tên đan dược, khuôn mặt bạch trình thoáng một chút liền trở nên cực kỳ khó nhìn. trường 521 cường lực một kích thiên hỏa tam huyền biến tùy có thể làm cho người sử dụng tăng thực lực rất nhanh nhưng lại hạn chế thời gian sử dụng. một khi đến thời hạn hạn chế thực lực tiêu viêm dễ giảm xuống trên diện rộng. Đến lúc đó, sợ rằng tình huống không ổn, bây giờ bạch trình đã sử dụng đan dược trước, đã giúp tiêu viêm mở một con đường. Căn bản, hắn tính toán nếu phải rằng co liền thi triển đòn tấn công quyết định Phật nộ hỏa liên. Nhưng trước mặt tất cả mọi người, tiêu viêm lại không muốn lộ tất cả thực lực của bản thân. Tuy nói, hắn còn ẩn giấu một loại hỏa liên đấu kỹ mạnh mẽ, nhưng mà rất nhiều người mới chỉ nghe qua chưa từng thấy. Lúc này, trong sân đấu có rất nhiều cường giả. Người có nhãn lực độc đáo không ít, loại tuyệt kỹ này nếu có thể sử dụng thì ít đi. Như vậy, tự nhiên là tốt nhất nếu không chừng sau này. Cùng với đối thủ chiến đấu còn có thể tạo ra một ít hiệu quả bất ngờ. Bởi vậy, Lúc tiêu viêm nhìn thấy Bạch Trình sử dụng đan dược trước, chẳng những không giận mà càng mừng, hắn có đủ lý do để sử dụng lòng lực đan, con cơ thể nói, cùng với Bạch Trình ăn miếng trả miếng. Bạch Trình, người này thật đúng là tự tìm lấy xui xẻo, khán đài mọi người trông thấy biểu tình khó coi của Bạch Trình, trong lòng nhịn không được âm thầm than thở, hai ngón tay di chuyển trà sát trên hoàn đan dược mượt mà, dưới cái nhìn chăm chú mọi người. Tiêu viêm đem lòng lực đan bỏ vào miệng, chậm rãi nhai, cổ họng luốt xuống, đem đan dược luốt vào trong bụng, theo đan dược đi vào trong cơ thể. Gần như ngày lập tức, một cỗ nhiệt lưu nóng bỏng trong cơ thể đột nhiên tràn ra, cuối cùng giống như là cơn hồng thủy chảy trong kinh mạch. Được nhiệt lưu nóng bỏng đi qua, tiêu viêm cảm thấy trong một chốc, cả người đã được đổ đầy năng lượng tràn đầy một loại cảm giác thư sướng gần như là làm cho tiêu viêm muốn ngửa mặt lên trời kích động hét dài thân thể một hồi kích động qua đi tiếng vàng cực kỳ thanh thúy của đầu khớp xương lốp bốp vàng vọng cả trường thi đấu âm thanh kia không ngừng vang lên liên miên không dứt ước chừng gần 2-3 phút đồng hồ đồng thời sau khi dùng miếng lòng lực nan Từ viêm mơ hồ phát hiện Bạch Trình trước mặt thấp đi một chút lập tức ngẩng ra cúi đầu nhìn thân mình thì kinh ngạc phát hiện Nguyên La like không phải là Bạch Trình thu nhỏ lại mà là chính vì thân thể mình so với lúc trước cao lớn hơn rất nhiều. Trước đây thân hình Tiêu Viêm có hơi gầy yếu mà hiện tại dáng người dường như có thể cùng với người to lớn như kiểu nghiêm hạo so sánh hình thể Tiêu Viêm biến hóa như vậy làm cho mọi người trên khán đài cảm thấy kinh ngạc. Nhìn trên tay, hắn gần xanh giống như là con rắn nhỏ bị thu được là mồ hôi lạnh Đây là hiệu lực của ngũ phẩm đan dược Nhìn hiệu lực bên ngoài thì có vẻ hơi quá mức Đương nhiên, trong nhiều người sợ hãi thàn Thì cũng có người vì tiêu viêm hoàng phí mà thở dài không thôi Đây chính là ngũ phẩm đan dược A Dùng để đối phó với bạch trình, hình như là có chút Đại tài tiểu dụng Nắm chặt nắm đấm Ở trước mặt vù vù đánh vài quyền không có quán chú thèm vào đấu khí hoàn toàn bằng vào lực lượng thân thể mình Tiviem liền nghe chỗ không khí vừa rồi mới đánh quyền bạo phát tiếng vàng lắm đấm mỗi một lần đánh ra bởi vì kình phòng quá cường đại đều do không khí vô hình áp xúc tựa như đạn pháo cuối cùng bắn đi như là đạn pháo rơi trên mặt đất tạo ra âm thanh cùng với một vết tích không nhỏ không hồ là ngũ phẩm đan dược Điệu lực kinh khủng như vậy, trong cơ thể năng lượng hùng hồn sôi trào như hồng thủy, làm cho Tiêu Viêm kích động như muốn mà một cái vật gì đó để hành hung, ngẩng đầu lên, ánh mắt không có hảo ý nhìn Bạch Trình, Tiêu Viêm cười lại một tiếng, phía trên bàn chân ngân quang hiện lên nhẹ nhàng chấn động. Thân hình như quỷ mị xuất hiện trước mặt Bạch Trình, tốc độ như vậy so với lúc trước càng khủng bố hơn vài phần. Đối với tốc độ khủng bố của tiêu viêm, bạch trình sớm đã lĩnh giáo qua, bởi vậy trong lòng vẫn duy trì cảnh sát. Do đó, trong lúc tiêu viêm vừa cử động chốc lát, thân thể bỗng nhiên căng lên, trường thương vàng sẫm trong tay liền được đấu khí bao phủ. chợt hung hăng đâm về phía tiêu viêm vừa hiện ra trước mắt. Sau khi dùng long lực đan, tiêu viêm phát hiện không những lực lượng mình tăng vọt. Hơn nữa nhãn lực cũng nhạy bén hơn rất nhiều. tuy rằng trường thương của bạch trình ẩn giấu đấu khí bên trong, làm cho người khác khó mà biết được. tùng tích công kích, thế nhưng tiêu viêm vẫn có thể cảm ứng, đưa đầu tránh qua bên trái, tránh được một thương phong sắc. đồng thời tay trái lộ ra như thiệp điện, nắm lấy thân thương, bàn tay có lực lượng cường hãn vô cùng, trực tiếp làm cho trường thương ẩn chứa đấu khí không thể nhúc nhích chút nào trưởng thường bị nắm chặt sắc mặt bạch trình không khỏi âm trầm xuống tay phải xoay tròn đố khí vàng sẫm tốc tốc thành hình trong lòng bàn tay cuối cùng nhanh chóng nén lại trong thời gian nháy mắt tạo thành hình một quang cầu bằng bàn tay màu lâu cuối cùng một đào đánh xuống quang cầu hung hăng hướng về phía tiêu viêm đánh tới huyền thổ ngưng hiên Quang cầu mỗi lâu này rõ ràng là có tính công kích cao, mặc dù cách tiêu viêm khoảng cách vài thước, nhưng trong khoảng giác đó vẫn cảm giác được tiếng xé gió sắc bén, hình cùng vàng sẫm. Trong quang cầu bên ngoài mặt tạo thành hình lõm xuống, quang cầu trong không khí trước mặt tựa hồ như bị bong ra. Quang đoàn đen kịt, bên trong cấp tóc phóng đại, tiêu viêm quả thực không có chút nào trần trừ. Lực lượng dư thừa cho cơ thể vội vàng phát tiết Bởi vậy, đối mặt với Bạch Trình xuất ra một kích sắc bén Tiêu viêm không có lửa điểm do dự Bàn tay như cánh quạt Lắm lại Thanh quyên hướng về quang cầu đánh lên thật mạnh Thỉnh thịch Khoảng cách ngắn ngủi được vài bước Ngài nháy mắt Liền tới Hai người đều có một thời gian để suy nghĩ Nhưng một quyền, một trường oanh kích thật mạnh với nhau Trong lúc nhất thời lộ vang một tiếng Giống như là sấm sét vang lên Trên công trùng của sân thi đấu Một đạo kinh khí từ chỗ hai người tiếp xúc Cập tóc quét tán ra Mặt sân lúc này như là đồng ruộng bị châu bò cầy sới Năng lượng quét tán ra Bạch trình sắc mặt thành một mảnh trắng Lòng bàn tay chuyển đến một kinh lực Cơ hồ làm cho cánh tay của hắn tê liệt. Bả bài cấp tốc run rẩy, Lập tức bất chấp tiêu viêm đang lắm chặt trường thương. Cơ bộ đạp đạp cấp tốc lùi về phía sau. Mỗi lần bản chân hạ xuống đều lướt lại trên mảnh đất. Một dấu chân lửa tắc. Vài chục bước như thế hoàn toàn hóa giải cỗ kình lực kia mới dừng bước lại. Hiết hầu dâng lên một cỗ ngòn ngọt, ngọt nhưng lại bị hắn nuốt xuống. Giữa sân một màn cho bụi nhanh chóng tán đi, thân ảnh to lớn của Tiêu Viêm dần hiện ra, xem ra vị trí đang đứng cũng chỉ lùi ra sau một bước, đồng thời trong tay còn đang nắm chuôi trường thương vàng sẫm, đứng trước mặt mọi người, lúc trước giao chiến phong kịch liệt như vậy, người nào chiếm được thượng phong. Bàn tay nắm trường thương màu vàng sẫm, Tiêu Viêm tùy ý liếc mắt nhìn về mặt khó coi của Bạch Trình tùy ý ném đi trường thương liền xuất hiện ngoài khu vực chiến đấu hơn nữa không biết là do vô tình hay cố ý vị trí trường thương rơi xuống vừa vặn là vị trí lúc trước bạch trình đang hiền trọng tước đánh rơi hà hà xem ra bạch trình học trưởng ăn mai đan dược kia địa hồ hiệu lực không được như long lực đan rồi tiêu viêm hướng về phía bạch trình cười cười nhưng lộ cười không có một chút độ ấm mà là lạnh lẽo không gì sánh được bệnh trình khóe miệng hơi nhếch lên tiêu viêm với tư thế kiêu ngạo như vậy làm cho hắn cơ hồ kích động đến nỗi suýt nữa phún nửa nhưng trong lúc hắn nổi giận cũng có một chút gì đó hối hận nếu như hắn không phục dụng nam dược còn có thể ngược lại châm chọc đối phương một phen nhưng hiện tại cũng đành phải giả câm giả điếc nuốt xuống đúng là tự mình tìm lấy hậu quả Chiến đấu còn chưa kết thúc đâu Ẩm lãnh hừ một tiếng Đã đến nước này Bạch trình chất để liều mạng Đấu khí vàng sẫm trong cơ thể trào ra Tại khí bên ngoài thân thể lưu chuyển không ngừng Một lát sau dĩ nhiên là ngưng tụ Thành một bộ thực chất áo giáp vàng sẫm tổ hệ đấu khí phòng ngự Đúng là cực kỳ tốt Bạch trình toàn lực ngưng tụ áo giáp Đấu khí lực phòng ngự Rất cường hãn à Đối mặt với lực lượng mạnh mẽ của tiêu viêm Loại áo giáp này là loại lực vạn chấn hiệu quả nhất Bạch trình ngưng tụ áo giáp Cũng chỉ đến khoảng 10 giây thời gian Tại lúc áo giáp sắp thành hình Tiêu viêm một lần nữa Thì triển theo loại thần pháp quỷ mị Quyển phong hướng về phía bạch trình đánh tới thình thịch Nắm tay lệ mạnh Lên đấu khí áo giáp màu vàng sẫm Giống như là một dòng nước Loại năng lượng màu vàng cấp tốc dao động tại bộ phận đều được đón đỡ, con tiểu bộ phận bắn ngược lại tiêu viêm đạp đạp các bộ lùi lại hai bước liền ổn định thân hình bệnh trình liền khôi phục lại như bình thường ngẩng đầu lên nhìn tiếp viêm cười mạnh nói cậy mạnh không tồi cũng chẳng lẽ không biết Tổ hệ áo giáp phòng ngự cực mạnh hay sao trận chiến này ta đích xác khó có, có thể thủ thắng mà người muốn đánh bại ta cho dù có lòng lực đan tuyệt không có khả năng thật không ta đây liền cho ngươi nhìn thế cái nào là gọi là phá cái mai rùa trong đôi mắt đổi lên một chút lãnh ý cùng chảo phúng trước mắt bao người tiêu viêm bước một bước thân hình xuất hiện trước mặt bạch trình nắm ngón tay nắm chặt lại nắm tay thù tới bụng dưới Ánh mắt quay về phía sau Trong miệng tiêu viêm mở ra một nụ cười Một chút mang theo một chút lãnh ý Đột nhiên vàng già Bát cực băng Nắm tay đi được lửa đường Lực đạo đột nhiên sinh ra biến hóa Nắm tay tạo thành hình mang Theo tiếng gió xé Sắc bén Âm thanh chói tai bạo phát Cho dù là cả trường thi đấu Đều có thể nghe rõ ràng Giữa khắc này Trong mắt bạch trình đang hiện lên một tia tiếu ý Suốt cuộc cũng thay vào đó là Vẻ mặt hỏa hốt cùng sợ hãi